Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh tôi đã không so đo việc bắt bán một chút tin tức không quan trọng của Mộc Gia cho tạp chí lá cải Mạc sĩ Hoa vừa nghe những lời này thì sắc mặt trắng xanh bà ta kinh ngạc nhìn Mộc Thiên Dương kinh ngạc nhìn hắn thần thông quảng đại Thật là xin lỗi Mạc sĩ Hoa dập đầu xuống luồn miệng kêu khóc thật xin lỗi Mộc Thiên Dương không nhìn lại bà ta hãn chuyển sang những người khác Người, nếu tìm việc được bình an thì tốt Nếu như không bình an trở về Mục tiên dương ngừng lại. Tôi sẽ kiện bác. Từ ngày trước cho đến tận bây giờ, kiện bác xâm hại trường tư của mục gia phải bùi thường tất cả. Mục tiên dương nói tiếp. Tôi không sợ nuôi chuột thắn túy phải. Chỉ cần là con chuột này có lợi ích nhiều hơn tác hại. Nhưng là hiện tại bác đối với tôi mà nói, hiện nhân chỉ có hại không có lợi. Hắn phải nghĩ lựa chọn phương án hiệu quả hơn. Hắn nghĩ đến bạn tốt của hắn là các liên thành trong giới xã hội đen tan bay gio kien bac xam hai truong tu cua muc gia phai boi thuong tat ca muc tien duong noi tiep toi khong so nuoi chuot can tui phai chi can la con chuot nay co loi ich nhieu hon tac hai nhung la hien tai bac đoi voi toi ma noi hien nhan chi co hai khong co loi han phai nghi lua chon phuong an hieu qua hon han nghi đen ban tot cua han la cat lien thanh trong gioi xa hoi đen Cát Liên Thành là bạn tốt của Mục Thiên Dương từ nhỏ đến lớn. Sau khi hai người trưởng thành đều gây dự sự nghiệp ở đây, chỉ là một người kinh doanh trong giới Bạch Đạo, một là buôn bán trong giới Hắc Đạo. Mười năm này hai người vì kinh dè ngoài mặt rất ít liên lạc nhưng vẫn hỗ trợ ở đằng sau. Đối với Mục Thiên Dương cái thế giới này, chỉ lấy pháp chế bạo nhân mới thắng được một nửa. Cần biết dùng đúng thời cơ, chế bạo nhân thì mới là thắng toàn diện. Cát Liên Thành vừa tiếp nhận điện thoại của một thiên dương, lật tức tỏ rõ nguyện ý giúp chuyện này. Bắt cóc ư. Cát Liên Thành hư lệnh một tiếng nói. Lại còn có người dám ở trên địa bàn của tớ chơi loại trò chơi trẻ con này. Thật đúng là con nay that đung la co huong thu đó. Mà còn nữa, cậu như vậy lại thích một cô gái sao? Lão Mục à, tớ đây cuối cùng cũng có thể thở phào nhỏ nhõm. Bởi vì tớ vẫn lo lắng, người cậu yêu chính là tớ đó. Cậu sẽ giúp tớ chiều đại những người đó thật tốt chứ. Một thiên dương đối với lời nhạo báo của các liên thành từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, tôi sẽ làm cho bọn họ cực kỳ thoả mãn. Cậu cùng đi đi. Tại một góc khác của thành phố, đã là ngày thứ ba, Doãn Thần Lam vẫn không thể nhắm mắt lại. Cô rất muốn ăn cơm và đi ngủ. Từ khi bị rũ rỗ bằng trăm vạn, rồi lại dùng một khẩu súng uy hiếp, cô vẫn vô cùng kiên trì thì thảo nói. Tôi không cho các người tưởng tượng như vậy. Quan trọng. Trên thực tế, Những người này không nghĩ tới việc trực tiếp lợi dụng giãn thần lam Tới để bức ép Mục Thiên Dương thực hiện ý đồ của mình Bởi vì đối với bọn họ mà nói Bản lĩnh của Mục Thiên Dương đến tột cùng là thế nào Bọn họ còn đoán không ra Bọn họ biết hắn rất rõ Cùng Mục Thiên Dương trực tiếp đối đầu sẽ không có kết quả Nếu Mục Thiên Dương đặc biệt thích ngầm Như vậy bọn họ cũng theo hắn chơi ngầm Bọn hắn muốn lợi dụng giãn thần lam Để tiến vào tập đoàn đại dương Giờ tìm bí mật kinh doanh Nhằm đánh bại tập đoàn đại dương Dù sao có một nội gián Mới xem là mưu kế vừa ổn định lại dài lâu Mà nội gián có thể gần một tiên dương như vậy Xem như là cơ hội ngàn năm một thờ Bọn họ nhìn trống Doãn thần lăn Bởi cô thứ nhất là không có gia thế Thứ hai là không có bối cảnh Tầm tình sạch sẽ như tờ giấy trắng Chỉ cần cho một ít tiền thì có thể lây động Dù sao trên đời mấy ai có thể kháng cự lực hấp dẫn của tiền đây Một tên áo đen tiếp tục thuyết phục nói Cô vẫn nói cô không có một chút hứng thú đối với người này. Vì sao còn không đồng ý với chúng tôi chứ? Chỉ cần mỗi tháng cô cho chúng tôi một chút tin tức lợn được rồi. Việc này đối với cô mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì không phải hay sao? Cô thật sự rất lòng muốn ngủ. Muốn ngủ một giấc thật dài. Nhưng mà những người này tại sao lại phiền tái như vậy? Cứ giống như là rủi bọ kêu ong ong ở bên tai Tôi đã nói rồi tôi không muốn. Cho dù có cho tôi nhiều tiền hơn nữa thì tôi cũng không cần. Giãn thần Lam càng ngày Càng không có hơi giúp cùng bọn họ cào tết. Tôi không có hứng thú với anh ta. Cũng sẽ không trở thành. Phải làm ra việc tổn thương đến anh ta sao? Tràm bạn sẽ không phải là một số tiền nhỏ. Bằng một mình con gái nhiều cô, coi như có kiếm cả đời sợ rằng cô sẽ không làm tới. Đấy chính là một cơ hội tốt cho cô đổi đời đó. Tôi đối với việc làm vào là không có hướng thú. Giãn thần Lam nghiến răng nghiến lợi trả lời. Giàu có thì đương co hứng là rất tốt. Nhưng dầu gì Mục Thiên Sương cũng đối với cô không khong tồi. Cô không được vì trở thành giàu có mà bán đổi hắn. Nếu đổi lại là cô gia thành, thì có lẽ còn có đường thương lượng. Cô nghĩ. Đối với làm giàu không có hứng thú ư. Người áo đen hờ lạnh một tiếng. Đúng là mở mắt nói mỏ. Không ai là không muốn có giàu có cả. Mạo thạ tôi ra. Tôi đã nói một trăm lần rồi. Các anh lại heo sao? Tại sao lại nghe không hiểu? Các anh đã liên tục hỏi tôi vấn đề giống nhau ba ngày rồi. Mà tôi cũng đã trả lời các anh mấy trăm lần rồi. Hiện tại hãy để tôi đi. Nếu không thì nếu không thì như thế nào chứ sẽ không có người nào biết cô đang ở chỗ này trừ phi cô hợp tác nếu không thì cô không thể rời khỏi gã đen cười lạnh nói doãn thần lam giòn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện